các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh vừa thấy bên cạnh tôi có một người đàn ông khác thì thái độ của anh liền không giống chứ dương tư dục thật sự không hiểu nổi cái vòng lần quần này nghe được đáp án kia cô không nói ra được cảm xúc trong lòng mình là gì vừa mới bắt đầu cô thừa nhận trong lòng tràn đầy vui mừng nhưng cảm xúc vui mừng đó trong nháy mắt đã biến mất cô đột nhiên nhớ tới anh chỉ là nhất thời ham muốn giữ lấy đó không phải là tình cảm thật chẳng qua là do anh kích động, chỉ là một loại tình cảm thoáng qua, anh không muốn mất đi cô, muốn cùng cô hẹn hò, mấy năm trước chẳng phải nên bắt đầu sao, mà phải đợi đến 15 năm sau, thấy bên cạnh cô có một người đàn ông khác mới nói ra. Khi bình tĩnh lại, cô biết cô không nên mừng rỡ, đây chỉ là một loại ảo tưởng, cô cần phải nhận rõ, đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Em thật sự không muốn hẹn hò cùng tôi sao? Dương tư Dục lắc đầu Trừ giọng nói thật bất đắc sĩ. Trong lòng còn có một mũi đau thoáng qua. Cô là cỡ nào hy vọng anh thật lòng nói lên đáp án đó. Không phải là thoáng qua mà thôi. Chỉ là muốn hòa giận mà thôi. Đáng tiếc, Lương Tĩnh Hành không nhìn thấy nỗi cô đơn trong mắt của cô. Mà anh chỉ nhìn thấy cô cự tuyệt. Em có thể nói chuyện yêu đương cùng với trộm mạnh tề. Mà không thể hẹn hò với tôi sao? Lương Tĩnh Hành chưa từng thất bại. Bột một người đàn ông nào mà thức giận. Tình cảm đối với anh mà nói có cũng được, không có cũng không sao. Bạn gái ư, không phải là không thể thay thế được. Hợp tác ư, không hợp thi thôi. Đối với anh tình yêu thì nhất định phải tỉnh táo. Những câu nói của dân tư dục làm anh cực kỳ thức giận. Trong mắt cô, anh lại có thể thua kém với một người đàn ông mới quen biết sao. Anh ấy có thể yêu tôi, nhưng anh thề không. Dương tư dục mất mấy ngày thời gian mới nhận rõ được điều này. Phải nói cô có thiện cảm với trượng mạnh tề. Người đàn ông kia rất thông minh, rất thú vị. Hơn nữa đối với cô rất tốt, luôn có thể chọc cho cô cười. Còn lương tĩnh hành luôn làm cho cô đau khổ. Lần này cô nên thông minh sáng suốt một chút, lựa chọn một người đàn ông thích hợp với mình. Vì vậy cô tránh khỏi người của lương tĩnh hành. Yêu thầm anh ta đã hơn mười năm, không thể trong thời gian ngắn liền quên đi được. Cô muốn mình tuyệt vọng để hoàn toàn quên đi người đàn ông này. Cho nên cô không muốn nhìn thấy anh, nhưng lại không nghĩ anh sẽ đuổi theo. Tại sao lại không được chứ? Lương tĩnh hành thật sự là sắp nổi tung ra rồi. Không được, chính là không được. Dừng tư dục kiên quyết khẳng định. Bởi vì can bàn, anh không thể hiểu được cái gì được gọi là tình yêu. Đôi mắt của Lương tĩnh hành hít chặt lại. Nào có thể nhẫn nhịn được, cô nói anh không được ước. Nói anh không thể nào hiểu được tình yêu ư Tại sao nói tôi không biết Như thế nào là yêu một người chứ Ở trong lòng lương tĩnh hành rất không vui Dẫn đến trước mắt toàn là tròng đen Dương tư dục nhìn chăm chăm vào anh Cũng tức đến nói không ra lời Quen biết anh mười mấy năm Đây là lần đầu tiên phát hiện hai người rất khó hiểu nhau Tôi không muốn nói chuyện với anh Mời anh đi về trước Dương tư dục trực tiếp hạ lệnh đuổi khách Anh quay người bước đi về phía phòng làm việc Đi ư? Cứ như vậy kêu anh đi sao? Lần tiến hành không thể nào chấp nhận thái độ của cô về chuyện của bọn họ. Đứng tại chỗ mấy giây, anh không đè nén được sự phẫn nộ của mình, cắt bước chạy về phía cô. Trước khi cô đóng cửa phòng làm việc, dùng chân cản lại. Mà bên trong cánh cửa, cách một khe hẹp, dường tư dục có thể nhìn thấy sự quyên quyết trong mắt của anh. Xong rồi, bất luận tâm ý của anh đối với mình có phải thật hay không? thì anh sẽ không để mình bỏ đi. Lần tĩnh hành dùng chút sức đem cả người cô đẩy về phía sau, thành công tiến vào bên trong. Bước chân của Dương Tư Dục lào đảo đi về phía sau. Anh nhân chân bước tới bên cạnh cô, bàn tay chẳng qua hồng ôm cô vào ngực. Dương Tư Dục biết chuyện này không xong rồi, một tên lý trí cuối cùng muốn ngăn cản anh. Không phải là anh lại muốn... Cô vừa mới mở miệng, thì đôi môi đỏ mọng liền bị anh nóng bỏng hôn xuống. Vừa chạm vào môi cô Lý trí của anh liền đã biến mất Thì ra anh rất nhớ đôi môi này Lúc hôn cô Lưỡi của anh thăm dò vào trong khoang miệng cô Nóng bỏng mà đặt lấy môi cô Ông cô thật chặt để mà dây dưa Dương tư dục còn muốn cự tuyệt Nhưng hai tay anh lại giống như hai thanh sắt ôm cô thật chặt vào trong ngực Nhất cô trong khoảng trống của anh Sự thân mật nhanh chóng Lan tan như là sương mù trong tâm trí của cô Đây là người đàn ông mà cô yêu cho dù cô muốn cự tuyệt, nhưng sự nóng bỏng của anh lại hấp dẫn cô. Không theo sự chống cự của cô, rất theo đó mà yếu mềm. Đối với tình yêu, cô luôn không đủ dũng cảm. Cho dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.